Sửa lại khu vườn cũ Về sau, cuộc đại chiến ở châu Âu ngày càng ác liệt hơn. Tàu ngầm tự nổ tự hủy của Đức hoành hành ngang dọc khắp Đại Tây Dương. Gặp bất cứ tàu thuyền của nước nào nó đều tấn công ngay không cần phát tín hiệu cảnh báo trước. Nước Mỹ không nhịn được, đã tuyên chiến với Đức. Henry Ford vội phóng đến Nhà Trắng gặp Tổng thống. Tôi vẫn là một người theo xu hướng hòa bình, yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh. Nhưng tôi càng yêu hòa bình thì nước Đức càng ngang ngược hơn, buộc chúng ta không thể chịu đựng thêm nữa. Để bảo vệ nền tự do của nước Mỹ, tôi nguyện chiến đấu đến cùng, bảo vệ hòa bình thế giới, trước tiên phải đánh bại Đức. Vì thế, nhà máy xe Sefort trước đây, một mực từ chối đơn đặt hàng sản xuất đồ dùng cho quân đội, giờ đây trở thành nhà máy quân giới, lấy chiến tranh để đánh chiến tranh. Không giống người khác, ông nói. Làm giàu bằng chiến tranh là hành vi bỉ ổi. Tôi sẽ không lấy một đồng xu của chính phủ trong lúc chiến tranh. Nhà máy Ford luôn hạ thấp giá thành nên giá bán rất rẻ. Lúc bấy giờ, người gánh vác công việc quản lý cả nhà máy này là con trai của Henry Ford mới 24 tuổi. Anh là người thông minh, tài giỏi. Anh cũng muốn tham gia quân đội như những người bạn cùng trang lứa với anh. Anh đã đăng ký, thi vào hải quân, nhưng chính quyền cho rằng nước Mỹ vì muốn có thêm một sĩ quan hải quân chưa có kinh nghiệm mà mất đi một người tài giỏi đứng đầu nhà máy quân giới thì đó là một sự mất mát to lớn. Do đó, họ không cho anh vào quân đội, công chúng không hay biết gì về điều tế nhị này nên báo chí đua nhau công kích Excel. Anh nói với cha Cha, trong thời kỳ đại chiến, kẻ vô dụng nhất có lẽ là bọn con em nhà giàu. Henry Ford tuy là người chuyên về máy móc, nhưng khi chiến tranh nổ ra, ông có thể dự đoán ai thắng ai thua. Nước thắng trong cuộc chiến này là nước hiểu rõ nhất cách sử dụng máy móc và phương tiện. Khi hải quân giao cho Ford chế tạo tàu khu vực chạy nhanh, thì đích thân bộ trưởng hải quân đến Detroit xem xét. Có thể làm xong nhanh nhất đến mức nào? Bộ trưởng hải quân hỏi. Khi nào các ông cần? Ford hỏi lại. Bắt đầu từ mùa hè năm nay đến thời gian năm sau. Tốt nhất làm xong 100 chiếc Được, sẽ làm như thế Ford bắt tay thay đổi nhà máy, chế tạo tàu chiến Tháng 7 làm xong chiếc tàu đầu tiên, giao hàng đúng kỳ hạn Nhà máy sản xuất hàng loạt với quy mô lớn cơ giới hóa toàn bộ Đạt hiệu quả năng suất cao nhất là ở thời gian này Năm 1918, cuộc đại chiến thế giới kết thúc Nhà máy Ford trở về với công việc sản xuất của thời bình trước đó Bây giờ, tôi như một người khác hẳn. Ước mơ tôi ấp ủ khi còn trẻ là muốn cứu giúp những người nông dân thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùng, mồ hôi đẫm lưng quần quật suốt ngày. Do nhu cầu thực tế nên phải bắt đầu từ chế tạo xe hơi trước. Bây giờ đến lúc tôi phải thực hiện ý nguyện ban đầu của tôi đối với nông dân. Sau đó, Phò giao công việc quản lý sản xuất xe Phò cho con trai. Ông lao vào chế tạo máy kéo cho nông nghiệp. Phò nói, Bây giờ bò và ngựa đã trở thành hàng xa xỉ rồi. Tại sao vậy? Vì ngựa từ lúc mới sinh ra cho đến lúc dùng được phải mất mấy năm, còn máy kéo chỉ mất vài tiếng đồng hồ là làm xong. Khi ngựa không làm việc, phải cho nó ăn, còn máy kéo khi dùng nó mới cho xăng vào thôi. Hơn nữa năng suất của nó gấp 6 lần ngựa. Theo nhà nước Mỹ cho biết, khi dùng ngựa cày, một mẫu đất phải tốn 1 đô 45 cent, còn dùng máy kéo hiệu 4 cent chỉ tốn 0,95 đô. Những người nông dân chỉ biết làm lụng đầu tắt mặt tối cực nhọc cần cù một nắng hai sương là một thiệt thòi lớn. Hãy xem nông dân cày cày và dâu hạt thì ngồi đợi ra hoa kết quả thật lãng phí thời gian. Tính bình quân hàng năm, số giờ mà họ làm việc thật sự chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ một ngày. Người ta thường nói, người nông dân quá nghèo khổ, đúng là như vậy. Nếu nhìn từ góc độ ấy, nếu công nhân trong nhà máy cũng làm việc 3 tiếng đồng hồ một ngày thì có lẽ tình hình còn thê thảm hơn. Nói hơi quá đấy, à, không quá chút nào, nếu để tôi làm thay công việc trồng trọt của nông dân làm trong 365 ngày, tôi sẽ làm xong trong 25 ngày. Không phải Phò nói bốc, để chứng minh lời nói của mình, Phò đã mua 10.000 mẫu ruộng ở Debon cách làm giống như ở nhà máy. Năm 1921, hàng trăm công nhân ở nhà máy Ford đã dùng máy kéo Ford Sen cày bừa và gieo hạt lúa mì cho 3.000 mẫu đất, trong nháy mắt đã cày xong đất, còn đắp bờ và gieo hạt xong nữa. đời khi lúa mì chín... Lại gọi công nhân ở nhà máy đến, dùng máy cắt lúa hiệu Forsen, trong phút chốc đã cắt xong hết 3.000 mẫu lúa mì. Công nhân làm việc trong đồng ruộng cũng giống như trong nhà máy. Tiền công mỗi ngày là 6 đô, mỗi ngày làm việc 8 giờ, thời gian tách hạt cũng chỉ 4 ngày. Các hái xong thì xới đất cũng chỉ mất hơn 5 ngày. Kết quả ra sao? Công việc thực sự trang trại của Ford chỉ mất 19 ngày. Này, thế nào, 25 ngày giảm thêm được 6 ngày, phò nói với vẻ hả hề. Một lần, Ford đến thăm dinh thự của Stedbury, tòa nhà xây dựng theo kiến trúc lâu đài Versailles, gồm 145 phòng, 14 thang máy, 45 phòng tắm to đẹp hơn cả lâu đài. Anh sao thế? Clara hỏi khi Ford trở về. Một nơi đẹp như tranh, cả nhà ông Stedbury đối xử rất tử tế. Dinh thử ấy ra sao? Phải nói là đẹp lộng lẫy. Lần này anh hiểu được một điều quý, biết được cảnh sống của người giàu có sang trọng. Henry Ford là người giàu có nhất thế giới, nhưng nghe cách ông nói, dường như ông không phải là người giàu. Ford cho xây một ngôi biệt thự lấy tên là Cảnh Tiên, bên bờ sông Ruki. Nơi ông sống qua thời niên thiếu, tòa nhà cao lớn nhưng đơn sơ giảng dị. Lúc bấy giờ, chủ một hãng xe hơi khác cũng xây một tòa nhà lộng lẫy ở Detroit. So với nhà của Ford thì cách nhau một trời một vực. Ông sống già sẻn như thế, hình như hãng ông không làm ra tiền. Tiến sĩ McKin nói, for mỉm cười đáp. Tôi cảm thấy ở nhà cao cửa rộng xa hoa lộng lẫy với vô số cô hầu gái như vua chúa thì đâu tự do. Ngược lại như trước đây, cùng ăn chung với người nhà. Những củ khoai tây chưa gọt vỏ, thật vui vẻ làm sao. Ở bên ngoài, Harry Ford là ông vua xe hơi trên thế giới. Khi trở về nhà ở Dearborn, ông vẫn là Ford của ngày nào. Một buổi sáng sớm, Ford gặp một người nông dân trên đường đi. Nhìn kỹ lại là Frank, người bạn cùng Ford làm nguồn nước trên con sông nhỏ lúc học tiểu học. Chào buổi sáng ông Ford, Frank chào hỏi lịch sự. Xin chào Frank, anh học chữ ông ở đâu vậy? Ford hỏi vui, đừng nói những lời khách sáo ấy. Này, về nhà tôi đi. Tôi, đừng từ chối đi, Frank. Nói rồi, kéo cho được Frank về nhà, Phò không thích tiếp đãi xã giao, ông chỉ muốn nói chuyện vui với những người bạn cùng sở thích và đồng nghiệp ở trong công ty. Trong một căn phòng của nhà Phò có rơm chất trên đống gỗ. Cái này dành làm ổ cho thỏ vào mùa đông. Trong sân còn có những loại bắp khô. Phò chỉ những thứ ấy nói, Cái này dành cho sóc ăn vào mùa đông. Ford dừng bước và lắc nhẹ cành cây, con sóc thò đầu ra nhìn giáo giác, thấy chủ của nó đến, yên tâm chui vào tổ. Một mùa hè, Ford mời các ủy viên hội đồng quản trị của công ty đến nhà vui chơi, như mọi khi họ định đi vào cổng chính. Ô, xin đi bên này. Ford chỉ vào cửa hàng rào. Sao vậy? Chim cô đỏ và chim én đang làm tổ ở đó Hiện chúng đang mớm mồi cho chim con Sợ làm động chúng nên tôi đóng đinh chặt cổng lại rồi Dưới những tàn cây trong vườn của Phò Có khoảng 500 tổ chim Rải rác khắp nơi Giống như khách sạn của chim Các loại chim đều lũ lượt đến đây làm tổ Clara, em xem quyển sách này for đưa cho vợ một quyển tạp chí Ồ, quyển sách này không phải viết về tiến sĩ Bolot Nhà sinh vật học sao? Đúng vậy Ông ấy có nhiều ý kiến về nền văn minh hiện đại, tiếng hồn hồ của nhà máy và xe lửa làm điếc tai người ta, công nghiệp phát triển làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên của ruộng vườn. Xe hơi đã phá vỡ vẻ đẹp yên tĩnh của thiên nhiên. Như vậy, có ai đến nói cho ông ấy biết sản xuất nhiều xe hơi là giúp ích cho việc thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên? Anh đã nói với ông ấy điều đó, vò mỉm cười nói. Xem xong tạp chí này, anh đã tặng cho ông ấy một chiếc xe hơi, mời ông ấy ngồi xe đi thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên, xem ông ấy có cảm giác gì. Bây giờ ông ấy đã gửi thư đến. Ông ấy nói thế nào? Ông ấy bảo, học lái xe rất mức thì giờ, nhưng đã làm ông thay đổi cách nghĩ Sau này sẽ đi du lịch vui vẻ bằng xe hơi. Vậy là tốt rồi anh Henry, hôm nào chúng ta mời ông ấy đến nhà mình chơi, Clara nói. Em nói phải. Ít lâu sau, tiến sĩ Berlotte đến nhà Ford chơi, Hai người đã quen thân nhanh chóng vì họ đều rất yêu thích chim muôn. Ở đây, có thể xem được các loài chim ở miền Bắc nước Mỹ thật là quý hiếm, tiến sĩ Bernhardt nói vui vẻ. Thưa tiến sĩ, tôi từng dùng mọi quan hệ của hãng Ford để xin các cơ quan lập pháp bảo vệ loài chim. Tuy cách làm có thể bị phê bán nhưng mục đích của tôi rất đúng đắn. Ô, oh, tiến sĩ Bernhardt nở nụ cười từ trong bộ râu trắng xóa nhông già Noel. Đó là chuyện khi quốc hội thảo luận pháp lệnh bảo vệ chim di trú bởi vì các nghị sĩ quốc hội chẳng quan tâm đến vấn đề này chẳng ai để ý gì đến pháp lệnh này không biết việc này còn gác lại đến bao giờ Đúng vậy, loài chim lại không có quyền bỏ phiếu vì vậy tôi đã kêu gọi những ai có liên quan đến hãng pho nên viết thư cho các nghị sĩ quốc hội như vậy có thể nói loài chim cũng có quyền bỏ phiếu làm cho pháp lệnh ấy được thông qua Nhà máy mới mọc lên bên sông Ruki. Mới bắt tay xây dựng đã xảy ra một chuyện, một hôm Harry For có mặt ở công trường. Tại sao chặt cây đó? Vờ chỉ một cây nhỏ đang tươi tốt, nó mọc ngay trước chỗ xây nên phải chặt đi. Công nhân nói với For, "For tôi đề nghị đưa nhà máy lùi ra phía sau một chút, chặt bỏ cây này thật đáng tiếc." Công nhân phải đóng cừ lại. Sự nhân từ của For đã cứu lấy sự sống của một cây con. Qua nhiều năm nhà máy mới này được mở rộng và phát triển thêm mãi, hãng Ford cũng ngày một lớn mạnh, nhưng các cổ đông trong công ty không thích cách làm việc của Henry Ford. Vậy Ford muốn mở rộng công ty đến mức nào? Kiếm được bao nhiêu tiền cũng bỏ vào mở rộng thêm công ty, chúng ta không được chi một chút lợi nhuận nào có ích gì đâu, các cổ đông tức giận. Năm 1916, mức doanh thu của công ty đạt 204 triệu đô, lời 60 triệu đô. Ford lại đưa ra lời tuyên bố mang tính bùng nổ, gây sung sao hơn lần tuyên bố 5 đô trước. Lợi nhuận mục 5-60 triệu đô là số tiền lời quá lớn. Tôi sẽ trích ra 40 triệu đô để hoàn trả lại cho những người mua xe Ford. Mỗi chiếc hoàn trả 80 đô. Trích từ 19 triệu đô trong số 20 triệu đô còn lại cho việc xây xưởng luyện thép ở bờ sông Ruki nhằm cung cấp số sắt thép công ty cần dùng cuối cùng còn lại 1 triệu đô tiền lời chia cho các cổ đông. Kế hoạch gây ngạc nhiên ấy tất nhiên bị phản đối trong cuộc họp cổ đông. Số lợi nhuận 60 triệu đô chỉ trích ra chia 1 triệu đô làm các cổ đông không hài lòng. Nhưng Harry Ford nắm hơn một nửa cổ phiếu nên các cổ đông khác đành phải chịu. Mấy ngày sau, một nhân viên hớt hải chạy đến phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Thưa chủ tịch, Dodgy đã... Ồ, đã làm gì? Đã kiện ông ra tòa? Hừ... Phò thúc lên một tiếng. Anh em Dodgy là người trong ngành chế tạo cơ khí. Khi Phò mới mở công ty thì mọi phụ tùng linh kiện công ty Phò cần đều do họ sản xuất nên họ là cổ đông tin cậy của công ty Phò. Anh em Dodgy có 100 cổ phần, chỉ chiếm một phần cổ đông. Nhưng từ khi McMill sinh rời khỏi công ty thì họ trở thành cổ đông lớn sau Henry Phò. Lý do Dodgy kiện tôi là gì? Công ty thành lập theo dạng công ty cổ phần nên lợi nhuận phải được chia đều cho các cổ đông. Dùng lợi nhuận của cổ đông để chia cho nhân viên và khách hàng mua xe là việc làm trái pháp luật. Được, còn gì nữa? Cho người ngưng ngay công trình mở rộng công ty, mọi phí tổn đều do cá nhân Harry Ford tự gánh lấy. Được, tôi biết rồi, nếu Doc G làm như thế thì tôi cũng không chịu thu đâu. Thế là nước Mỹ bắt đầu cuộc xác xử chưa từng có. Luật sư của Dodgy là Stepherson, một luật sư rất giỏi. Ford được mời ra tòa. Hiện nay công ty của ông hàng năm sản xuất hơn 500.000 chiếc xe hơi. Ông có cảm thấy hài lòng không? Luật sư có ý gài Ford. Chưa hài lòng, không thể đáp ứng được nhu cầu. Xã hội bây giờ càng cần nhiều xe hơi hơn. for trả lời thẳng thắn Ông có còn cho rằng giá bán xe hơi có thể cao gấp đôi giá thành sản xuất không? Có thể. Nhưng đó là cách làm ăn không chính đáng. Vậy ý ông nói là nhà doanh nghiệp sản xuất để kiếm tiền cũng là không chính đáng sao? Đúng vậy, không được kiếm lời quá nhiều. Sản xuất với giá rẻ, bán ra với giá cao, như vậy mà hổ thẹn với lương tâm sao? Đây không phải là chuyện lương tâm, tôi nói kiểu kinh doanh ấy là không chính đáng. Công nhân được lãnh lương cao, khách hàng mua được xe hơi với giá rẻ nhất, đáp ứng nhu cầu là trách nhiệm của nhà doanh nghiệp và bảo vệ ý kiến của mình. Vậy mục đích của công ty không phải là kiếm tiền sao? Đương nhiên công ty phải làm ra tiền nếu không làm sao duy trì được công ty nhưng nếu chỉ kiếm tiền thì sẽ không thể tồn tại lâu dài. Kinh doanh là phải phục vụ cho xã hội. Ồ, ông kinh doanh để phục vụ xã hội ư? Còn các cổ đông đầu tư tiền bạc không phải để phục vụ xã hội gắn sức kiếm tiền lợi để chia cho cổ đông mới là trách nhiệm của nhà doanh nghiệp. Cổ đông tất nhiên sẽ được chia tiền lời. Nhưng số tiền được chia quá lớn. Ông đã cướp đi số lợi nhuận phải được chia cho các cổ đông và đem nó chia cho các công nhân. Vọt tức giận ngắt lời luật sư. Ông nói sao? Tôi cướp lợi nhuận của các cổ đông ư. Tôi cũng là cổ đông, mà còn là cổ đông có cổ phần nhiều nhất. Không phải tôi không nghĩ đến lợi ích của mình, nhưng tôi cho rằng phục vụ công chúng và công nhân là chính sách kinh doanh phùng vinh mãi mãi. Phương châm đó dứt khoát không sai. Ai cũng cho mình có lý. Giữ lấy ý của mình nên cuộc tranh cãi không đạt được kết quả Tiếp theo là tranh luận về xưởng luyện thép Cách luyện thép trước đây là tách quặng ra rồi nấu chảy Ford đã đơn giản hóa hai bước ấy Từ quặng trực tiếp luyện thành thép Đó là cách làm chưa từng thấy Từ trước có ai làm như vậy chưa? Luật sư đưa ra câu hỏi về cách luyện thép với Ford Chưa có Ông đem công ty ra thí nghiệm nguy hiểm như thế sao? Khi kinh doanh phải luôn đi trước người khác, khăng khăng theo cách cũ sẽ không bao giờ tiến bộ. Vậy ông đã lấy tiền của công ty để làm thí nghiệm theo sở tích của ông? Không phải, làm như vậy là làm cho công ty phát triển và thúc đẩy ngành luyện thép thế giới tiến bộ hơn. Cuộc tranh cãi đến đó kết thúc. Kết quả xét xử Ford thua kiện. Bản án buộc công ty Ford phải bỏ ra 19 triệu 270 đô làm cổ tức đặc biệt. Cấm tăng vốn cố định, ngưng việc xây dựng xưởng luyện thép. Henry Ford đã kháng cáo lên tòa án cấp cao. Kết quả là tòa án bang Michigan hủy bỏ bản án sơ thẩm và đưa ra phán quyết công ty Ford có quyền tự do nâng cao chế độ trả lương công nhân và quyền tăng thêm thiết bị, nhưng phải trích ra 20 triệu đô cổ tức đặc biệt trong số 60 triệu lợi nhuận làm nghĩa vụ của công ty. Trong vòng 10 ngày, Ford đã chi 19 triệu 270 đô, cổ tức đặc biệt, trong đó riêng Henry Ford được 11 triệu 180 đô, anh em Dougie được 1 triệu 970 đô. Bài học đau đớn làm cho Ford biết rằng có trên phân nửa cổ phần vẫn chưa thực hiện được ý tưởng của mình, phải tự bỏ ra 100% vốn mới tự làm theo ý của mình được. Tính cách của Ford là nghĩ sao nói vậy và nói sao làm vậy, nói được là làm được. Công ty của mình mà không thực hiện được ý tưởng của mình, cứ ngồi mãi ở chiếc kế chủ tịch hội đồng quản trị này chẳng có ý nghĩa gì, thà tự chức còn hơn. Sau khi ông đệ đơn từ chức thì đi du lịch ngay bang California. Trên đường đi, Ford đã ra tuyên bố. Bây giờ tôi ra khỏi công ty, tôi muốn dùng tiền của mình lập ra một công ty xe hơi đúng ý của riêng mình. Các cổ đông đều rất ngạc nhiên, công ty Ford mà không có Ford thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Không còn cách nào khác, các cổ đông đành phải bán tất cả các cổ phần của mình cho Henry Ford. Năm 1919, Ford lấy danh nghĩa vợ và con trai mua lại tất cả cổ phiếu mệnh giá 100 đô mỗi cổ phiếu với giá cao 12.500 đô mỗi cổ phiếu. Tổng số phiếu bỏ ra mua là 75 triệu đô. Bệnh viện Ford Trên đường từ Washington trở về, Mô luật sư sáng sớm đi ngang toa xe lửa nhìn thấy Henry Ford gần 60 tuổi đang cởi trần, hai tay nắm lại co lên trước ngực, nhấc cao đầu gối chạy tại chỗ. Chào buổi sáng, chào buổi sáng, tôi đang tập thể dục buổi sáng 10 ngôi. Hai người ngồi xuống ghế, Ford chỉ sợi dây móc đồng hồ lé sáng trước ngực ông luật sư, chiếc đồng hồ quả quýt kiểu cũ này người già thường dùng. Ông cho tôi xem một chút. Ford cầm lấy chiếc đồng hồ xem kỹ một lúc, Ford lấy một dụng cụ từ túi, tháo tung chiếc đồng hồ ra, không thèm nhìn ông luật sư. Chiếc đồng hồ này rất tốt, lúc còn nhỏ tôi thường sửa loại đồng hồ này, gần đây rất hiếm thấy. Ford tỏ vẻ rất hài lòng. 30 phút sau, ông lắp xong đồng hồ trả lại cho luật sư không nói tiếng nào. Từ nhỏ, Ford say mê đồng hồ. Khi đã trở thành triệu phú, ông vẫn không thay đổi niềm say mê đó. Sáng sớm ngày hôm sau khi Ford từ Washington về, Clara xem báo và nói Hừ, Đây là sự thất bại về mặt tài chính. Em nói gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ford đặt dao nỉa xuống và hỏi, Clara đọc tin trên báo cho ông nghe, bệnh viện Detroit thiếu kinh phí, khó kéo dài được, chỉ còn một cách là chuyển cho thành phố hoặc ban quản lý. Câu chuyện diễn ra như thế này. Những người giàu có ở Michigan đứng ra lập một bệnh viện từ thiện ở Detroit. Ford là một trong số ấy, khi công trình bắt đầu xây dựng thì thiếu phốn, phải quyên góp tiền lần thứ hai, lúc ấy Ford giữ chức chủ tịch Ủy ban Tài chính. Cái gì? Khó khăn về kinh phí ư? Như vậy không phải cố ý làm nhục tôi sao? for rất tức giận, ông quyết định trả lại hết số tiền đã quyên góp được và tự mình đứng ra thành lập bệnh viện Ford. Số tiền Ford bỏ ra xây bệnh viện khoảng 10 triệu đô, các thiết bị y tế đầy đủ và tốt nhất thế giới. Trong thời gian xây dựng bệnh viện, Ford nói với các nhân viên rằng chỉ có một yêu cầu duy nhất là phải xây dựng phòng bệnh thật sang đẹp. Phòng bệnh của bệnh viện Ford phải rộng rãi thoáng mát, Trang bị như nhau và chi phí như nhau, bệnh viện không phân biệt và hạn chế bệnh nhân Tỷ phú và bệnh viện sẽ do bác sĩ và y tá bệnh viện chữa trị Ăn thức ăn của bệnh viện, những người giàu có không được đưa bác sĩ và y tá riêng vào bệnh viện Bệnh viện phò có hơn 100 bác sĩ do bệnh viện trả lương Cấm bác sĩ mở phòng mạch tư bên ngoài Bệnh viện gồm các khoa, nội khoa, ngoại khoa, khoa phụ sản, khoa nhi, phòng x quan và thực nghiệm Do các chuyên gia khoa phụ trách, các y tá sẽ do trường y tá Bệnh viện for đào tạo. Ký túc xá học viên mang tên phu nhân của Henry Ford là ký túc xá Clara for Ford thường khoe, ký túc xá này là đầy đủ và đẹp hơn khách sạn hạng nhất. Bên bờ hồ Huron, bang Michigan, hoang vu không một bóng người, có hai người đàn ông đang âm thầm cố sức đào đất. Một người là ông già gầy gò hơn 60 tuổi, người kia là một tri thức trẻ ăn mặc tươm tất. Một chiếc xe hơi sang trọng đậu bên cạnh, có thể đoán họ không phải là kẻ lang thang vô gia cư. Ánh nắng tháng 8 nóng bức, như chiếc dù lửa dương rộng trên cao. Hai người vừa lau mồ hôi thấm trên trán, vừa ra sức đào đất. Họ đào bằng sẻn đã nửa tiếng đồng hồ rồi. Thật kỳ lạ, họ đang đào cái gì? Họ đào từ dưới đất lên một cái bếp lò bằng sắt đã cũ nát. Ông già khom người xuống. Không phải cái này. Ông nói và tỏ ra rất thất vọng, ném cái sẻn trong tay xuống đất. Cha, không phải cha đã nói Stratto đấy sao? Người thanh niên khom người xuống nhìn nhãn hiệu chiếc bếp lò nói. Đúng là Stratto. Nhưng cha muốn tìm cái bếp số 25 lớn hơn cái này. Hai người đang nói chuyện, đó là hai cha con Henry Ford. Tại sao Ford đi tìm chiếc bếp lò cũ kỹ ấy trong lúc ông là vua xe hơi nổi tiếng nhất thế giới? Vì đây là nơi ông sống thời thơ ấu trong sự nuôi dưỡng dạy dỗ của cha mẹ cho đến lúc thành người. Là ngôi nhà cũ đầy kỷ niệm, không bao giờ còn bóng dáng dấu phết của ngôi nhà. Cha muốn xây lại ngôi nhà cũ ấy. Henry Ford có ý định như vậy. Với trí nhớ tuyệt vời của mình, ông nhắm mắt lại, ngôi nhà cũ đã 50 năm trước hiện ra trước mắt. Ông bắt tay thiết kế và đích thân giám sát công việc xây cất. Mọi thứ như nốc nhà, cột, tường, sàn nhà đều giống hệt ngôi nhà cũ trước đó. Ngôi nhà xây xong, Ford tìm mua lại các đồ dùng trong nhà đã bị thất lạc như chiếc đèn dầu, ghế và chạm để chén dĩa. Trong nhà bếp, Khó tìm lại tấm thảm trải sàn nhà. Pho nhớ rất rõ trên tấm thảm có thê hoa hồng. Bây giờ tìm mua tấm thảm giống như thế không thể có. Nhưng Pho không nản lòng. Ông nhờ các chi nhánh công ty và các đại lý khắp nước tìm mua giúp ông. Hai năm sau đã tìm được một tấm thảm có kích cỡ kiểu dáng giống hệt như tấm thảm trước đây. Trong cửa hàng bán đồ cũ. Cái còn thiếu cuối cùng là chiếc bếp lò mà họ đang đào tìm. Excel. Thật đáng tiếc. Nhưng cha không nản lòng. Vâng, theo cha dĩ nhiên là như thế, nhưng thưa cha, chúng ta không cần tự đào mà nên mướn người khác đào. Ừm, lời bà nội nói với cha lúc cha còn nhỏ, đến nay cha vẫn không quên. Bà nói, phải tự mình đi tìm lấy những gì mình yêu thích. Câu nói này cũng là lời dạy đối với Excel. Hai năm lại trôi qua rất nhanh. Nghe nói trong nhà của một bác sĩ ở bang Michigan có chiếc bếp lò giống cả nhãn hiệu và kích cỡ như của Ford. Ông đi ngay đến đó hỏi. Thật đường đột, nghe nói nhà ngài có chiếc bếp lò do hãng bếp lò Detroit sản xuất năm 1867,0 Đúng vậy. Ông hỏi có chuyện gì? Mong ông có thể nhường nó lại cho tôi. Ông cần chiếc bếp lò cũ ấy à? Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn vị khách lớn tuổi lạ mặt ấy Ngài cần thì tôi có thể để lại cho ngài Dù sao chúng tôi cũng không cần tới nó Nhưng nó đã cũ lắm rồi Mời vào nhà kho xem Pho vào xem Đúng có một chiếc bếp lò cũ kỹ để chung với trăm thứ bà nhằn khác Đúng là cái này, xin nhường lại cho tôi Không sao, ngài cứ lấy đi Cảm ơn, xin ngài nhận lấy cái này Ford lấy trong túi ra 25 đô, vì bác sĩ ngạc nhiên cầm lấy tiền, vì nếu đem đến cửa hàng bán đồ cũ, chưa chắc người ta chịu lấy. Nếu vị bác sĩ biết người mua là Henry Ford, thì dù có ra giá cao bao nhiêu, Ford cũng mua. Thế là ngôi nhà giống hệt 50 năm trước hiện ra trước mắt. Chiếc lò cũ đang cháy rừng rực, trên bức tường phía trên lò treo ảnh của mẹ ông đang cười rạng rỡ. Tấm rèm cửa sổ trong phòng mẹ vẫn treo như trước Chiếc ghế mẹ thường ngồi vẫn để chỗ cũ Như thế coi như giống hệt trước đây Pho sưởi ấm bên bếp lửa Cảm thấy rất hài lòng Lúc ấy, Pho chợt nhớ đến một việc Ông nhớ đến chiếc đàn viêu lông Ông nhớ lúc ông 16 tuổi rời khỏi nhà đi đến Detroit Chiếc đàn viêu treo trên vách kho Khi For 20 tuổi trở về nhà không thấy chiếc violon đó nữa, nếu For không có trí nhớ dồi dào, chắc ông không nhớ đến chiếc đàn viêu violon bị thất lạc ấy. Lạ quá, chiếc um, violon đang ở đâu? For suy nghĩ, một tháng sau, For đang ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị nhà máy, người quét dọn bước vào. Có chuyện gì? Ngài không nhớ tôi sao, tôi là Tom Skins. For nghe thế, chợt nhớ À, tôi nhớ rồi, lúc nhỏ chú nhỏ hơn tôi, 5-6 tuổi, chú là cậu bé Tom nghịch ngợm đấy mà. Vâng, ngài vẫn còn nhớ. Ồ, làm sao quên được, chú có việc gì? Không biết cái gì, người công nhân ấy ôm mặt nói. Thưa ngài Ford, hôm nay tôi đến xin lỗi ngài, tôi đã làm một việc không nên làm. Người công nhân quét dọn nói và lấy gói giấy kẹp trong nách, mở ra và cầm chiếc đàn violon mang giá trị kỷ niệm. Chuyện gì vậy? Sao chiếc đàn viêu lông này ở trong tay chú? Để tôi kể rõ cho ngài biết, sau khi ngài rời nhà đi đến Detroit, tôi vào nhà kho của ngài chơi, nhìn thấy chiếc đàn viêu lông treo trên tường. Tôi rất thích nên lén lấy nó đem về nhà. Chú đem đàn về nhà, nói với người nhà như thế nào? Pho hỏi, mắt vẫn dán vào chiếc đàn. Tôi nói với người nhà là nhặt nó trên đường, có lẽ nó rớt từ xe ngựa xuống. Chuyện lúc 10 tuổi Tôi cũng không nhớ rõ lắm Ừ, nhớ lại những chuyện trước đây Làm cho người ta lưu luyến May là chú Nên tôi có lại được chiếc đàn viêu Mang ý nghĩa kỷ niệm này Ngài nói thế làm tôi cảm thấy yên tâm Anh không nhân quét dọn trò chuyện Với pho một lát Thì đi ra